các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Xin được trích đoạn trong dị truyện ngày hôm nay mà truyện Ngọc Lâm sẽ gửi tới quý anh chị em yêu mến, được mang tựa đề Chiếc áo an nhiệt của tác giả Nho Hưng. Mẹ là người tiếp động lực cho tôi rất nhiều trong việc học. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ. Chỉ có học mới đưa ta đến sự tươi sáng trong tương lai một cách nhanh nhất và vinh quang nhất. Hãy luôn nhớ lời giò thái của câu rằng, nếu như chúng ta không chịu học tập thì dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là người đưa thư. Ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện rất hay này. Xin cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi dị chuyện Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Nhóm bạn thân từ thủ đại học gạo đó gồm có 4 đứa, mỗi đứa một quê khác nhau nhưng chỉ mới tiếp xúc qua thôi, đôi ba lần trong các tiết học, lập tức 4 cô nàng đã trở thành bộ tứ rất thân thiết và thương yêu nhau như chị em trong một gia đình vậy. Tất thầy 4 cô nàng đều xuất thân trong một gia đình ở nông thôn. Ly thì quê ở Nam Định, Thắm thì quê ở Thanh Hóa, Liễu là người xứ Lạng và cô nàng nhỏ con nhất quê ở Hải Phòng, tên là Lan. Thời gian tưởng chừng mấy ngày hôm qua thôi Mà chấp nhoáng nhìn lại Đã xa dạng đường hơn 4 năm nay rồi Còn nhớ những ngày đầu tiên Mới chập chững lên đất thủ đô Cả 4 cô nàng đều nhìn cái gì Cũng cảm thấy khác lạ, mới mẻ Sau này học được một thời gian Các nàng vẫn thi thoảng ngồi nhớ lại Những cái ngày đầu tiên ấy Rồi đùa nhau, Ly thì nói Ây, Nghĩ cũng buồn cười chúng mày nhờ Cái dạo đó Như là đông kỳ lên thành phố ấy Leo thì huà theo. Chúng mày còn đỡ hơn, vì mấy đứa ở tỉnh gần đây, cứ tao từ miền núi xuống, mẹ, đúng là như người vào rừng rậm luôn ấy chứ, cứ ngảy ngà ngà ngàng như là ngõ nghe đải ấy. Rồi cả đám lại rú lên cười ầm ầm. Suốt 4 năm của đời sinh viên, có đến hàng trăm, hàng ngàn những kỷ niệm đẹp đẽ mà có lẽ lúc rời giảng đường và đến suốt cuộc đời này của mấy cô nàng cũng không thể nào quên được. Nó là một dấu mốc đánh dấu bức chuyển của một cuộc đời sang một khoảnh khắc mới. Trong nhóm đó, nếu xét về sắc đẹp thì nổi bật nhất chính là Thắm, xuất thân từ một gia đình gốc nông nghiệp chính cống ở Sứ Thanh. Cho dù điều kiện gia đình có khó khăn, nhưng Thắm đã có mơ ước sẽ có một ngày được ngồi trên ghế của môi trường đại học và quả nhiên ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Thắm đẹp không phải bởi cái nét kiêu sa, lộng lẫy phấn son, rời mặt như đại đa số các cô gái mang cái nét đẹp giả tạo của thời bây giờ. Mà sắc đẹp của Thắm là cái nét đẹp tự nhiên, chân chất đến mức quê mùa. Nàng sở hữu một chiều cao khá lý tưởng với khuôn mặt trái xoan, bộ lông mày lá liễu và có lẽ là vì bộ lông mày lá liễu này mà lúc nào người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy trên đôi mắt của Thắm có tí chút gì đó mang đượm đượm cái nét buồn. Ngoài sự nổi bật đó ra của Thắm, Cái đặc điểm còn lại là của bốn cô gái quê này, nói chung cũng tương đồng như nhau cả. Bốn đứa học chung ngành và chung một lớp luôn. Sau giờ học cả nhóm trở về và chia mỗi người một việc làm rất mau lẹ và nề nếp. Học được đến năm thứ 3 thì đột ngột chuyện buồn đã xảy đến với mấy cô nàng trong căn trọ nhỏ này. Chiều ngày hôm ấy, như thường lệ, cả đám đang giặt giũ nấu cơm đột ngột có chuông từ điện thoại của con Lan đặt trên chiếc bàn nhựa ở góc phòng. Lan lôi tay ra khỏi chậu nước đang rửa rau, chùi sơ sài lên chiếc quần cho khô rồi tiến lại nghe máy. Số máy gọi đến là số máy từ gia đình. Nàng hơi thắc mắc vì có mấy khi người nhà gọi vào cái thời gian lấp lửng như thế này đâu. Bụng nghĩ, tay ấn nghe, Lan chưa kịp nói tiếng alo thì đầu dây ở bên kia bố Lan đã gào lên trong đắc mắt Ông chỉ kịp nói như thế, rồi lúc sau chỉ nghe tiếng giết lên từng chập trong nước mắt mà thôi. Lan lúc này thì trôn chân tại chỗ, thả buông chiếc điện thoại cho rơi tự nhiên xuống dưới nền nhà. Mấy đứa thấy vậy thì bỏ hết công việc của mình đang làm, rồi tiến lại lay người hỏi rồn rập Lan. Sao đấy? Lan ơi! Có chuyện gì vậy? Lan! Lan! Mày trả lời! Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net